chính pháp thứ năm là nên diệt trừ chính thứ phiền não căn bản những gì là chính người tu hành nếu có ý muốn làm việc ác sẽ khiến họ không an ổn khiến cho họ bị bức bách cũng như nghĩ các điều ác nếu người tu hành thường nghĩ nhớ đến từ đó sẽ sanh các phiền não đây là phiền não thứ nhất nếu người tu hành Trước đã có làm ác nên không an đã bị bức bách vì các điều ác đã làm. Nếu người tu hành còn nghĩ nhớ đến, từ đấy sẽ sanh phiền não. Đây là phiền não thứ hai. Nếu người tu hành sao lại có ý muốn làm ác khiến cho không an mà vẫn muốn làm, bị bức bách mà vẫn muốn làm các điều ác khiến người tu hành thường nghĩ nhớ đến, Từ đấy sẽ sanh phiền não. Đây là phiền não thứ ba. Nếu người tu hành do gần gũi người có mong muốn làm ác, Người ấy gần gũi người muốn làm ác, mong làm ác, Nên không an mà vẫn cứ làm, Bị bức bách mà vẫn muốn làm các điều ác. Nếu người tu hành thường nhớ nghĩ đến Từ đấy sanh phiền não, đây là phiền não thứ tư nếu người tu hành có gần gũi người làm việc ác thì tâm không an bị bức bách do gần người làm các điều ác nếu người tu hành còn nghĩ nhớ đến từ đấy sẽ sanh phiền não đây là phiền não thứ năm nếu người tu hành do gần gũi nhau từ đó lại bày ra việc ác nên sanh ra việc bất an Gây ra việc bức bách do làm các việc ác Nếu người tu hành thường nghĩ nhớ đến như thế Từ đấy sẽ sanh ra các phiền não Đây là phiền não thứ 6 Nếu người tu hành e ngại không tiện có người trợ giúp Lại bày ra việc ác Nên sanh ra việc bất an Gây ra việc bức bách do làm các việc ác Nếu người tu hành thường nhớ nghĩ đến như thế Từ đấy sẽ sanh ra các phiền não. Đây là phiền não thứ bảy. Nếu người tu hành e ngại không tiện người trợ giúp cho việc tu hành, không thuận tiện cho nhau, nên đã thiết lập sự an ổn, đã giải tỏa sự bức bách, không muốn có các điều ác. Nếu người tu hành không thể nghĩ nhớ như thế, từ đấy sẽ sanh ra các phiền não. Đây là phiền não thứ tám. Nếu người tu hành e ngại không tiện cho nhau trong việc tu hành, sợ không tiện lợi cho nhau nên đã trợ giúp, đã an ổn rồi, đã giải tỏa bức bách cũng như các điều ác. Nếu người tu hành không thể nghĩ nhớ như thế là không làm cho được an lạc. Đây là phiền não thứ chín. Chính pháp thứ sáu là nên suy nghĩ trừ bỏ phiền não của ý. Thế nào là chính? Hoặc có lúc người tu hành cho rằng Vì ta hay quên nên khiến ta có dị tưởng, Khiến ta không vui, Làm cho ta không an ổn, Và ta đã làm ác, Còn duy trì ý hướng về phiền não ác ấy. Nếu người tu hành nhớ nghĩ như vậy, Là phiền não thứ nhất. Hoặc có lúc người tu hành cho rằng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 ta có thể đã làm ác và còn duy trì ý hướng về phiền não ác ấy. Nếu người tu hành nhớ nghĩ như vậy, là phiền não thứ ba. Hoặc có lúc, người tu hành đôi khi tự nghĩ, ta có nhiều tình cảm thân thiết nên gần, nên khiến ta hay quên, khiến ta có dị tưởng, khiến ta không vui, không an ổn. Ta đã làm điều ác, và còn duy trì ý hướng về phiền não. Nếu người tu hành nhớ nghĩ như vậy, là phiền não thứ tư. Hoặc có lúc, người tu hành đôi khi tự nghĩ, ta có nhiều tình cảm thân thiết, nên khiến ta hay quên, khiến ta có dị tưởng, khiến ta không vui, không an ổn. Vì thấy làm ác, và còn duy trì ý hướng về phiền não,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 là phiền não thứ 6. Hoặc có lúc người tu hành đôi khi tự nghĩ: Ta không cùng phương tiện, ta nghĩ nhớ ác khiến ta không an ổn, khiến ta nghĩ nhớ điều không tốt, vì nó khiến ta oán hận. Thật có lợi ích nếu làm cho tâm được an, được vui, được an ổn. Ta đã giữ ý hướng về phiền não ấy.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 Được vui, được an ổn Tâm muốn làm Mà ta vẫn giữ ý hướng phiền não ác ấy Nếu người tu hành nhớ nghĩ như vậy Là phiền não thứ chín. Chính pháp thứ bảy Là chính chỗ nương trú khó có Những gì là chính? Nếu người tu hành Được nương trú vào đức tin, Thì có thể bỏ điều xấu Được điều tốt Đây là chỗ nương trú thứ nhất Nếu người tu hành có ý tu tập xả bỏ tâm chấp trước Không muốn chấp trước Đây là chỗ nương trú thứ hai Nếu người tu hành sanh khởi tâm tinh tấn Tự bỏ tâm không khởi tinh tấn Đây là chỗ nương trú thứ ba Nếu người tu hành tự giữ chỗ an nhàn, Xả bỏ tâm không giữ Đây là chỗ nương trú thứ tư. Nếu người tu hành có thể kham nhẫn, nương vào sự kham nhẫn như vậy mà được an trú, thì đã được tâm suy xét chân chánh. Đây là chỗ nương trú thứ năm. Nếu người tu hành xả bỏ một pháp để tiến lên. Đây là chỗ nương tựa thứ sáu. Đã xả một pháp, liền hiểu rõ thêm một pháp. Đây là chỗ nương trú thứ bảy. Đã hiểu rõ một pháp, liền thọ một pháp. Đây là chỗ nương trú thứ tám. Đã thọ một pháp, liền thực hành một pháp. Đây là chỗ nương tựa thứ chín Chính pháp thứ tám là chính thứ định. Những gì là chính? Tâm ý an trú ở sơ thiền là định thứ nhất. Từ định thứ nhất tuần tự đạt đến rốt ráo nhị thiền là định thứ hai từ định thứ hai tuần tự đạt đến rốt ráo tam thiền là định thứ ba từ định thứ ba tuần tự đạt đến rốt ráo tứ thiền là định thứ tư từ định thứ tư tuần tự đạt đến rốt ráo không xứ là định thứ năm từ không xứ tuần tự đạt đến rốt ráo thức xứ Là định thứ 6 Từ thức xứ Tuần tự đạt đến rốt ráo Vô sở hữu xứ Là định thứ 7 Từ vô sở hữu xứ Tuần tự đạt đến rốt ráo Chỗ không có tư tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ định Là định thứ 8 Từ chỗ không có tưởng Tuần tự đạt đến diệt thọ tưởng Là định thứ 9 Chính pháp thứ chín là nên biết chính chỗ không hợp thời. Người tu hành sanh vào chính chỗ này, dù tu hành cũng không viên mãn. Những gì là chính? Một, con người khi ở trong địa ngục mà tội báo chưa hết thì không thể đắc đạo. Hai, hoặc khi bị đọa vào loài súc sanh, tội báo chưa hết cũng không thể đắc đạo. Ba, hoặc khi làm thân ngạ quỷ, tội báo chưa hết cũng không thể đắc đạo. Bốn, hoặc được sanh cõi trời trường thọ, khi phước báo chưa hết cũng không thể đắc đạo. 5. Hoặc có khi đối với ý nghĩa của Phật pháp, do không có người giảng nói nên không được tiếp nhận, cũng không thể đắc đạo. Sáu, hoặc có khi bị tai điếc, không nghe pháp, không thể nhận lãnh giáo pháp, cũng không thể đắc đạo. 7. Hoặc khi bị câm, không thể thọ trì, không thể đọc tụng, cũng không thể đắc đạo 8. Hoặc khi được nghe Pháp mà không thể tiếp nhận, cũng không thể đắc đạo 9. Hoặc khi chưa được sáng suốt, không khai mở tâm ý để giảng nói Kinh Pháp, cũng không thể đắc đạo Chính Pháp thứ 10 là chính Pháp tự chứng biết không còn phải diệt Những gì là chính? 1. Diệt trừ là khổ của danh tự, danh sách. 2. Diệt trừ sáu pháp nhập, lục nhập. 3. Diệt trừ cánh thọ, xúc. 4. Diệt trừ cát thống, thọ. 5. Diệt trừ tham ái, ái. 6. Diệt trừ thọ, thủ. 7. Diệt trừ mong cầu, hữu. 8. Diệt trừ sanh, sanh. 9. Diệt trừ già, chết, lão tử. Đây là 90 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quán xét. 10 pháp thứ nhất là tăng trưởng các đạo hạnh giữ gìn Phật Pháp, cứu giúp chúng sanh những gì là mười một nếu có vị đệ tử theo đức như lai nhận lãnh đạo pháp trọn đời phát nguyện tin theo thì không ai có thể phá hoại được dù là sa môn bà la môn trời ma phạm thiên cũng như loài người tại thế gian hai tu tập giữ gìn giới luật thanh tịnh có thể hiểu rõ các việc phải làm Theo đó, sợ phạm các tội đã gặp Thấy rõ như trong luật dạy răng để tu học 3. Có trí tuệ phân biệt Có trí tuệ tùy thuận với người Có trí tuệ đạt pháp một cách trọn vẹn 4. Ngồi một mình tư duy Tu tập điều khiển, chế ngự cả thân và ý 5. Tinh tấn tu tập Có năng lực không e sợ, tận lực thực hành không từ bỏ pháp phương tiện thanh tịnh. 6. Ở đâu cũng giữ gìn tâm ý, tâm ý rất nhiệm màu, tùy theo các pháp đã làm, đã nói lâu xa, mà vẫn có thể nhớ rõ, có thể hiểu thấy suốt. 7. Tu tập trí tuệ, từ trí tuệ biết rõ các pháp sanh diệt, mà theo đó đạt đạo. Đã quyết từ bỏ chúng không nghi ngờ, chỉ tu tập để dứt khổ được vắng lặng. 8. Thọ nhận lời dạy tốt đẹp rồi theo lời pháp tốt đẹp ấy thực hành. 9. ưa thích nghe pháp ưa thích nghe pháp để tu hành chỉ vui thích được nghe các bài thuyết pháp. 10. khi có người đồng học cùng tu thì tinh tấn hỗ trợ cho nhau đó là mười pháp cứu giúp từ đây về sau Các vị nên ngồi một mình tư duy, buộc tâm giới tính, giới, tuệ. Tu tập siêng năng tâm ý mới phát tuệ, tiếp nhận lời dạy tốt đẹp. Muốn nói kinh pháp, tự thân thực hành các pháp như vậy không dừng nghĩ. Đây gọi là pháp cứu giúp. Mười pháp thứ hai nên tập mười hạnh ngay thẳng. Mười hạnh chánh trực là gì? Một Nhờ nhận thức ngay thẳng, người tu hành làm cho các hạnh tà kiến được tiêu diệt. Do các pháp nhân duyên của tà kiến chẳng phải ít, nên bao nhiêu hạnh tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên nhận thức ngay thẳng, nhờ tu hành đủ các hạnh. 2. Nhờ sự suy lường ngay thẳng, nên tiêu trừ được mưu tính tà quấy, do các pháp nhân duyên của mưu tính tà quấy chẳng phải ít nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên suy lường ngay thẳng nhờ tu hành đủ các hạnh ba lời nói chánh trực làm tiêu trừ lời nói tà quấy do các pháp nhân duyên của lời tà quấy chẳng phải ít nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên lời nói ngay thẳng, tu hành đầy đủ các hạnh. 4. Hạnh ngay thẳng, tiêu trừ hạnh tà dại Do các nhân duyên của hạnh tà dại chẳng phải ít, nên bao nhiêu hạnh tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên ngay thẳng, đầy đủ các hạnh. 5. Nghiệp ngay thẳng, làm tiêu trừ nghiệp tà Do các pháp nhân duyên của tà nghiệp chẳng ít, nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên nghiệp ngay thẳng, tu hành đầy đủ các hạnh 6. Phương tiện ngay thẳng, làm tiêu trừ phương tiện tà dại Do các pháp nhân duyên của phương tiện tà dại chẳng ít, nên bao nhiêu hành tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, Cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên phương tiện ngay thẳng Đều nhờ tu đủ các hạnh lành 7. Niệm ngay thẳng là tiêu trừ niệm tà dậy Do các pháp nhân duyên của niệm tà dậy chẳng phải ít Nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra Có thể được tiêu trừ Cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên của niệm ngay thẳng Nhờ tu đủ các hạnh 8. Chánh định tiêu trừ tà định Do các pháp nhân duyên của tà định không phải ít, nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên chánh định, đều nhờ tu đủ các hành. 9. Chánh độ tiêu trừ tà độ Do các pháp nhân duyên của tà độ chẳng phải ít, bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể tiêu trừ, cũng nhờ rất nhiều từ nhân duyên chánh độ. Bao nhiêu pháp tốt đẹp đều đến với người tu hành nhờ tu đủ các hạnh. 10. Chánh tuệ tiêu trừ tà tuệ Do các pháp nhân duyên của tà tuệ chẳng phải một, nên bao nhiêu hành động tệ ác sanh ra có thể được tiêu trừ, cũng do từ nhân duyên chánh tuệ chẳng phải ít. Bao nhiêu pháp tốt đẹp được đầy đủ là nhờ tu hành đủ các hạnh mười pháp thứ ba là nên rõ biết mười sắc nhập trong ngoài những gì làm mười một nhãn nhập hai sắc nhập ba nhĩ nhập bốn thanh nhập năm tỷ nhập sáu hương nhập bảy thiệt nhập tám dị nhập chín thân nhập mười thô tế nhập mười pháp thứ sáu là tu hành để thành tựu mười hạnh thanh tịnh. Những gì làm một, xa lìa sát sanh, từ sát sanh mà dứt bỏ; hai, xa lìa trộm cướp, từ trộm cướp mà dứt bỏ; ba, xa lìa sắc dục, từ sắc dục mà dứt bỏ; bốn, xa lìa nói hai lưỡi, từ nói hai lưỡi mà dứt bỏ. 5. Sa lìa nói dối, từ nói dối mà dứt bỏ 6. Sa lìa lời nói thô ác, từ lời thô ác mà dứt bỏ 7. Sa lìa nói theo dệt, từ lời theo dệt mà dứt bỏ 8. Sa lìa ngu si, từ ngu si mà dứt bỏ 9. Sa lìa sân hận, từ sân hận mà dứt bỏ. 10. Xa lìa ý tà kiến, từ tà kiến mà dứt bỏ. 10 pháp thứ 7 là khó nhận rõ 10 đức trong đạo. Những gì là 10? 1. Đã bỏ năm thứ tán loạn, ngũ chủng. 2. Sáu chánh đạo đức, lục chánh đạo đức. 3. Chỉ giữ một cảnh. 4. Là có bốn chỗ nương, y tứ 5. Tự mình hiểu rõ, không đợi người giải mới hiểu 6. Đã bỏ sự mong cầu bên ngoài 7. Điều mong cầu đã thanh tịnh 8. Thân hành đã dừng nghỉ 9. Khẩu hành đã dừng nghỉ 10. Ý hành đã dừng nghỉ Dùng tâm ý tối thắng vượt qua Do trí tuệ thù thắng vượt qua Thực hành đầy đủ gọi là người tối thắng Mười pháp thứ tám Là hoàn thành mười quán định cùng khách Những gì là mười? Một Dù ở đâu, tỳ kheo cũng tu tập Quán tưởng đất đầy dãy trên dưới cùng khách Không hai, không hạn lượng 2. Dù ở đâu, Tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng nước đầy dẫy trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 3. Dù ở đâu, Tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng lửa đầy dẫy trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. 4. Dù ở đâu, Tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng gió đầy dẫy trên dưới cùng khắp, không hai không hạn lượng năm dù ở đâu tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng màu xanh đầy dãy trên dưới cùng khắp không hai không hạn lượng sáu dù ở đâu tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng màu vàng đầy dãy trên dưới cùng khắp không hai không hạn lượng bảy dù ở đâu tỳ kheo cũng tu tập Quán tưởng màu đỏ, đầy dãy trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. Tám Dù ở đâu, tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng màu trắng, đầy dãy trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. chín Dù ở đâu, tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng hư không, đầy dãy trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. Mười Dù ở đâu, Tỳ kheo cũng tu tập quán tưởng thức, đầy dày trên dưới cùng khắp, không hai, không hạn lượng. Mười pháp thứ chín là mười lực của Phật. Thế nào gọi là mười lực? Đức Phật ở đâu cũng biết như thật, điều nên hay không nên, đúng hay không đúng, do trí tuệ dần hành mà tự biết. Đây là năng lực thứ nhất. Đức Phật ở trong ba đời, quá khứ, hiện tại, dị lai. Người tạo tội gì phải chịu tai ương nào? Ngài đều biết rõ như thật. Đây là năng lực thứ hai. Phật vì tất cả chúng sanh hiện tại đang cảm thọ cảnh giới tu hành, biết rõ như thật, tự dùng trí tuệ vận hành mà được biết như thế. Đây là năng lực thứ ba. Phật vì chúng sanh, mà hủy bỏ hay giảng giải, quy định pháp tu hành, cũng biết rõ như thật loại định bị trói buộc, loại định đưa đến giải thoát, loại định đưa đến siêu thoát. Đây là năng lực thứ tư. Phật hiểu biết như thật tâm nguyện của chúng sanh. Đây là năng lực thứ năm. Phật hiểu biết như thật nhiều vô lượng các loại hạnh nghiệp của chúng sanh trong thiên hạ. Đây là năng lực thứ sáu. Phật hiểu biết như thật căng lành của chúng sanh có đủ hay không đủ. Đây là năng lực thứ bảy. Phật vì vô lượng chúng sanh phân biệt tâm niệm từ lúc mới phát khởi cho đến sao cùng đều như thật mà biết. Đây là năng lực thứ tám. Phật dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát khắp thế gian, thấy chúng sanh qua lại trong sanh tử. Đều biết như thật Đây là năng lực thứ chín. Phật đã diệt tận các thứ phiền não Không còn bị phiền não trói buộc Sai sử, tâm ý đã giải thoát Từ trí tuệ tu hành giải thoát Thấy Pháp phải tự mình từ trí tuệ mà được chứng Lại biết cảm thọ đã hết Không còn sanh tử Chỗ tu hành đã được đầy đủ Không còn qua lại thế gian đều hiểu biết như thật đây là năng lực thứ mười mười pháp thứ mười là tự chứng biết mười điều học đầy đủ không còn phải học nữa những gì là mười một nhận thức chân chánh đầy đủ không còn phải học về nhận thức chân chánh nữa hai suy nghĩ tính toán chân chánh đầy đủ không còn phải học về suy tính chân chánh nữa ba lời nói chân chánh đã đầy đủ không còn phải học về hành động chân chánh nữa bốn hành động chân chánh đã đầy đủ không còn phải học về nghiệp chân chánh nữa năm nghiệp chân chánh đã đầy đủ không còn phải học về phương tiện chân chánh nữa sáu tâm niệm chân chánh đã đầy đủ không còn phải học về phương tiện chân chánh nữa 7. Tâm niệm chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về định chân chánh nữa. 8. Thiền định chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về định chân chánh nữa. 9. Đã được giải thoát thế gian một cách chân chánh đầy đủ, không còn phải học về Pháp đưa đến giải thoát khỏi thế gian một cách chân chánh nữa. 10. Trí tuệ chân chánh đã đầy đủ, không còn phải học về tuệ chân chánh nữa. Đó là trăm pháp của người tu học. Trăm pháp tôi đã nói này là không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo. Như người cầm đèn tuệ tùy ý quan sát. Những ai có trí tuệ cần quan sát như thế. Các vị hãy lắng nghe những pháp tôi đã nói. Những pháp ấy, phần trên cũng tịnh, phần giữa cũng tịnh, và phần sau cùng cũng tịnh. Có lợi ích, có tốt đẹp, đầy đủ thanh tịnh, là hạnh rốt ráo như chúng ta đã thấy. Đây gọi là thập báo pháp. Những pháp cần nói như trên, tôi đã vì các vị mà nói. Tôn giả xá lợi Phất nói xong, Các thầy tỳ kheo dân nhận hết lòng cảm ơn.